nhắn cô em đôi lời lòng không lý hữu luyến sao đành lại cô lãng quên quên người gặp gỡ trong một chiều hôm ớt chuông chiều ngân tiếng Vân vương lòng trông theo Bước đi bâng khuôn, muôn ngàn nhớ, bóng mờ mờ xa. Số tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Giáp chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trong số đó đã có hai tuyệt phẩm là Mơ Hoa và Ngày Về. Định Mệnh đã đưa nhạc sĩ Hoàng Giáp một người vợ trên cả tuyệt vời để đồng cam cộng khổ, để là điểm tựa tinh thần cho chồng trong giai đoạn lao đao nhất của cuộc đời mình. Nói về sắc đẹp, bà Kim Châu vợ nhạc sĩ được tôn vào hàng giai nhân đất Hà Thành. Biết bao chàng công tử phong lưu cầu cạnh được kề cận bên người đẹp, thế nhưng bà Kim Châu đã dũ bỏ tất cả để về nâng khăn sửa túi cho chàng nhạc sĩ tuy nghèo nhưng rất mực tài hoa, đúng như ước nguyện của mình. Hoàng giác sinh năm 1924, gốc làng Chèm, xã Thụy Phương, Từ Liêm Hà Nội. Cha của ông là một nghệ nhân chơi đàn bầu rất hay, đồng thời cũng là một võ sĩ quyền Anh, từng giữ chức chủ tịch liên đoàn quyền Anh Bắc kỳ. Hoàng Giác được theo học ở trường 10, một ngôi trường rất nổi tiếng thời đó. Bạn học cùng với ông, nhiều người sau này trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn Mẫn, Ngọc Bích, Đoàn Chuẩn, Hoàng Giác. Được học nhạc trong nhà trường nhưng ông còn mầy mò tự học thêm. Ông kể, lúc bấy giờ chúng tôi phần nhiều ở lứa tuổi 18-19 cho nên rất mơ ước. Có những bài hát của người Việt làm với lời Việt Lứa tuổi chúng tôi lúc đó hầu hết là học sinh đều say sưa viết Mơ hoa cũng là một trong những bài tôi viết thời đó Đấy là năm 1945 tôi vừa tốt nghiệp trường bưởi Ở gần nhà tôi có một thiếu nữ trong Hà Đông ra Cô mới 16 tuổi thôi dáng người cô thon nhẹ, tóc dài Chúng tôi gặp gỡ trao đổi và có những tình cảm quyến luyến Như những chàng trai cô gái tuổi mới lớn khác Nhìn cô tôi liên tưởng ngay đến các cô ở làng Hoa Ngọc Hà mà sáng sáng tôi hay gặp trên đường đi học Thế là tôi mơ ước viết một bài hát để tặng cô ấy tất nhiên trong lòng đã mang một giấc mơ Và đấy là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi Cô hái hoa tươi nhắn cô em đôi lời lòng không lý hữu luyến sao đành cô lãng quên quên người gặp gỡ trong một chiều hồ mơ chuông chiều ngân tiếng vân vương lòng trông theo hoa ai hoa bước đi bần khuôn muốn ngàn sầu nhớ bóng mà mơ xa tan giấc xa cách nhưng lòng ta khắc đi. trong gió sương thân giang hồ đường xa xa hà tấm ngài ngần chân bước đi bên lòng thầm nhớ bóng hình mưa mưa trên đường xa vắng bóng ai mơ Ong thêm vẫn... Hương chỉ biết sáng tác, cậu thanh niên Hoàng Giác còn sở hữu một giọng hát trầm ấm và điều luyện, thế nên cô thiếu nữ Hoa Khôi Đường Quán Thánh, sau vài lần theo bố mẹ đến dự những buổi trình diễn ca nhạc ở nhà hát lớn, đã thấy hồn mình rung động. Thầm ao ước chàng nhạc sĩ Tài Hoa Kia là ý trung nhân của mình. Cách mạng tháng 8 năm 1945 bùng nổ, Hoàng Giác hăng hái tham gia. Trong tuần lễ vàng ở Hà Nội, Hoàng Giác đăng đàn diễn thuyết. Tài ăn nói của chàng đã thu về nhiều thắng lợi cho ngân sách của chính phủ. Trong đám đông đứng nghe có cả giai nhân đường quán thánh Cô lặng lẽ tháo tất cả vòng xuyến bỏ vào thùng ủng hộ cách mạng Và cũng như những buổi nghe hát ở nhà hát lớn Trong tâm tư cô cũng thổn thức ước nguyện Đến khi toàn quốc kháng chiến Hoàng Giác tham gia đoàn tuyên truyền sung phong Và một tuyệt phẩm nữa được ra đời vào năm 1947 ca khúc Ngày về Tùng canh chim tìm về tuổi Nơi sống bao ngày giờ đàm thang Nhớ phút chia ly ngại Ngùng bước chân đi Thương biết bao nhiêu ngày nay Tha thiết mong tìm về bạn ta mang mối nhớ thâm thầm, thầm thương tiếc cho ngày về tìm lại đường ơi ối đã đứng năm tháng phải mở lời hẹn Tác phẩm của Hoàng Giác không chỉ có Mơ Hoa và Ngày Về mà còn có Lỡ Cung Đàn, Quê Hương, Hưng lúa Đồng Quê, Bóng Ngày Qua và ba ca khúc hợp soạn với nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ, Tiếng Hát Biên Thủy, Qua bến Năm Xưa và Trên Đường Về. Nhưng nhắc tới Hoàng Giác là người ta nhớ tới ngay ca khúc đầu tay, đặc biệt là Ngày Về. Nhạc sĩ đã làm trên đường công tác trở về thăm nhà. Năm 1951, sau 6 năm, Những rung động đầu tiên trong tâm hồn thanh khiết của giai nhân đường Quán Thánh, định mệnh hình như cũng biết được tâm nguyện thầm kín của nàng, nên đã run rủi cho song thân của Hoàng Giác cậy nhờ mai mối đi hỏi cô Kim Châu cho con trai. Cả Hà Nội xôn xao, bao nhiêu chàng trai thất vọng, cũng có người can ngăn bố mẹ nàng, thế nhưng có ai biết được ước mơ của nàng và chàng đã hân hoan chấp nhận lời cầu hôn. Thế là người đẹp Kim Châu trở thành bà Hoàng Giác năm 19 tuổi. Cuộc sống êm đềm của đôi vợ chồng Hoàng Giác Kim Châu chỉ kéo dài được khoảng 15 năm, thì tai họa ập xuống khi chính quyền Sài Gòn thời ấy các cớ chọn bài ngày về, làm nhạc hiệu cho chương trình Tiếng chim gọi đàn, một chương trình chiêu hồi. Dạo ấy, chính quyền miền Nam đã sử dụng khá nhiều ca khúc của phía bên kia như bài tiếng gọi thanh niên của Lý Hữu Phước trở thành quốc ca, rồi sơn nữ ca, lời người ra đi của Trần Hoàn, thiên thai, bến xuân của Văn Cao, vân Nhưng ngày về lại rơi vào trường hợp nhạy cảm nhất cho nên không chỉ tác giả mà cả gia đình ông cũng chịu nhiều hệ lụy. Và vì thế bà Kim Châu từ một người vợ yếu đuối trở thành lao động chính đằng đẵng suốt bao nhiêu năm trời bà cặm cụi không từ chối bất cứ việc gì dù nặng nhọc miễn sao nuôi sống gia đình cực khổ là thế nhưng đó là thời gian bà được chia sẻ nỗi khó khăn vất vả với chồng và đó là niềm hạnh phúc thăm thương tiếc cho ngày về tìm lại đường xưa vui đã đứt năm tháng thay mà lời hẹn hứa may thấy đâu hình người Tand hangen hương, tippers. Door ngày te Ta thông thông một lời, dat je laag